Gã triều nữ, văn án, trung liệt hầu phủ cả nhà trung liệt, gia tộc Hưng thịnh, chú mẫu qua đời sớm, để lại ba con trai và một con gái, cùng với trung liệt hầu trái tim son sắc. Trịnh Vân Hạm từ khi hiểu chuyện đã nhận ra cuộc đời nàng có ba việc lớn phải làm. Đầu tiên, giúp đại ca tìm một người vợ tốt. Thứ hai, giúp nhị ca tìm được một người vợ tốt. Thứ ba, giúp tam ca tìm được một người vợ tốt. Nếu làm được, mẹ nàng ở trên trời có linh thiên cũng sẽ mỉm cười. Trịnh Vân Hạm đã không từ thủ đoạn và cuối cùng cũng đã tìm được cướp được bả vị tổ tử mỗi người một vẻ, như hoa như ngọc và yêu quý nàng. Sau đó, nàng thấy ánh mắt của các ca ca nhìn nàng trông rất lạ. Một ngày nọ, nàng bị ba ca ca giữ trong phòng và bày ra một đống tranh chân dung của các Mỹ Nam. Đại ca lạnh lùng, cái này sáng sủa, cái này nhân từ, cái này vui tính, nhị ca kiên nhẫn, vị này tài trí song tuyệt, vị này văn võ song toàn. Vị này vừa có sắc lại vừa có tiền, tam ca mỉm cười, chúng ta bắt đầu từ đâu đây, nam nữ chính cưới trước yêu sau, giai đoạn đầu chậm nhiệt, tuyến tình cảm của các ca ca và muội muội song song, siêu ngọt ngào, chương 1, hạ lễ, thịnh võ mùa xuân năm thứ 10, mặt trời vừa ló dạng, thành trường an phố xá sầm ức vẫn chưa mở hàng, cánh cổng được đóng đinh bằng đồng của nam thành từ từ được đẩy ra với tiếng cỏ sát cũ kỹ và nặng triểu, từ trên chiếc xe ngựa chờ cạnh cổng thành. Một thân hình nhỏ nhắn, đầy sức sống nhảy ra ngoài với mái tóc đuôi ngựa gọn gàng, khăn che mặt, mặc một bộ hồ phục màu mận chính, cổ áo gấp nét phẳng phiêu, chân đi một đôi ủng da, nàng bước đi thật nhanh, lưu lát xoay người nhảy lên lưng ngựa, đúng là một cô gái khí phách, cô nương, cô mau xuống đi, cổng thành đã mở rồi, đừng cưỡi ngựa, rất nguy hiểm, tỳ nữ chân nhi nắm lấy dây cương không chịu buông ra, tỳ nữ thiện nhi thì trực tiếp ngăn trước ngựa, Đi về phía nam còn 10 dặm, đi một vòng còn đủ thời gian, cô nương Hà tất phải vội vàng như vậy, Trịnh Vân hạm thầm thở dài, nàng vốn dĩ chẳng muốn cưỡi ngựa, cưỡi ngựa giỏi là một chuyện, nhưng mỗi khi cưỡi ngựa xong, chẳng những hai chân bị cọ sát đến đâu nhức mà 10 lần đi thì chính lần về xe ốm nhẹ vì trúng gió lạnh, Thiên một Trang trang chủ thúc quỷ nhập thần, 10 lần đến nhà thì chính lần không có mặt, loại người chuyên đi lùng hàng hóa bên ngoài, vừa về sẽ mở cửa bán ngay. Còn có rất nhiều người đến hỏi hàng, ta nhìn chầm chầm ông ta 3 tháng rồi, muộn một khắc thì công sức 3 tháng qua coi như tiêu tùng, tránh ra, Trịnh Vân Hạm kéo dây cương, con ngựa hí lên, đầu ngựa ngoay ngoẩy khiến các tỷ nữ hoảng sợ tản ra, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện Trịnh Vân Hạm, hai người lên xe ngựa, đi theo phía sau, những người còn lại theo ta cưỡi ngựa, nếu như lần này không mua được hạ lễ, ta trở về sẽ phạt các ngươi nàng vờ hù dọa Cầm roi dục ngựa, trong nháy mắt phi nước đại ra khỏi thành, phía sau nàng là bốn hộ vệ cùng hai chiếc xe ngựa, một chiếc chở người, một chiếc chở hàng. Từ Trường An đi về phía Nam 10 dặm có thiên một trang chuyên buôn bán gỗ, đúng như tên gọi, hàng hóa ở đây chất lượng hàng đầu, nói ba năm không mở, một khi mở kiếm được 3 năm cũng không hoa. Chính vì vậy, trang chủ luôn đi tìm hàng bên ngoài và một khi trang chủ quay lại xe tung tin, thu hút những người đến cửa mua. Mấy ngày nữa là đến sinh thần lần thứ 40 phụ thân, Trịnh Vân Hạm nửa năm trước đã đặt mua loại gỗ tử đàn hương tốt nhất ở Thiên Mộc trang và dự định làm tặng cho cha mình một chiếc giường gỗ tử đàn hương. Sau đó, do đánh giá thấp giá thị trường, nhiều lần mua hụt, mua bán bị trì hoãn vô thời hạn, sau khi được người trong ngày chỉ đường, cuối cùng nàng cũng thăm dò được một cửa, dò hỏi tin tức từ những người mua khác, nhiều lần trả giá mới chốt lại vụ mua bán này. Hôm nay là ngày trang chủ mang hàng về, nàng không yên tâm về người khác liền đích thân đi, nghe nói, gỗ tốt giống như ngọc tốt vậy, dùng lâu là có thể điều dưỡng cơ thể, mặc dù hiện tại giường gỗ tử đàn hương không thể làm kịp nhưng chỉ cần hàng về tới tay là hạ lễ sẽ đúng hạn, còn giường thì sớm muộn sẽ làm xong, trịnh vân hạm phi nước đại suốt quãng đường, khi sắp đến thiên một trang, chỉ thấy trên con đường dẫn đến gia trang không một bóng người, rất vắng vẻ, nàng mừng thầm. Đến sớm thực sự có ích, mặc dù chiếu theo đơn hàng làm việc nhưng cũng phân thứ tự trước sau, đến sớm không chừng có thể chọn chỗ trống, không ngờ tới, vừa mới nghĩ xong, trước mặt đột nhiên xuất hiện một rào trắng bằng gỗ, trịnh vân hạm vội vàng dừng lại, hộ vệ theo sau lưng cũng dừng theo, thế mà có người chặn đường, cạnh tranh đến mức hèn hạ như vậy sao, quả nhiên, ngoài những rào trắng đó, còn có một vài người trấn thủ nữa, hôm nay chủ nhân nhà ta đã đặt bao hết thiên mục trang này. Mời các vị quay về, đừng tiến lên phía trước, vì sợ Trịnh Vân Hạm sẽ bị thương, mấy hộ vệ đánh ngựa tiến lên vài bước để bảo vệ nàng, người luyện võ đều có sát khí, mấy tên thủ vệ thấy người đến không có ý tốt, liền lộ thái độ hung hãn Trịnh Vân Hạm nhanh chóng phán đoán rằng vị khách đặt bao nơi này hôm nay hẳn là không mời mà đến, thương nhân coi trọng sự hòa thuận, thiên một trang muốn đuổi khách thì có thể phái người của mình đến giải thích, làm sao lại để người hung tận như vậy chặn đường, làm càng. Giọng nữ cắt ngang sự giàn co trong im lặng, Trịnh Vân Hạm kẹp nhẹ bụng ngựa, từ vòng vây của thị vệ tiến lên vài bước, Thiên Mộc Trang ta là nơi cho các ngươi làm sàn bậy sao, phản ứng của Trịnh Vân Hạm quá nhanh làm cho người khác không nhận ra nàng đang diễn, mấy người chặn đường ngẩn người, chần chờ nhìn nhau, một người trong số đó cười lạnh nói, các hạ là người của Thiên Mộc Trang, nhưng chủ nhân của Thiên Mộc Trang đã trở về, lúc này, ông ấy đang tiếp đãi chủ nhân nhà ta trong trang. Không biết các hạ là ai, cha, đúng là nửa đường thì chặn, chặn đường gờ ế, không biết xấu hổ, trịnh vân hạm nén lửa giận, lạnh lùng nói, trang chủ là thúc phụ của ta, lần này thúc phụ ta đã ra ngoài 10 tháng, phải chi hàng thành mấy đợt mới có thể chuyển về, hôm nay là ngày chuyển hàng về trang, ta không quan tâm chủ nhân nhà người quyền thế đến đâu, buôn bán quan trọng nhất là chữ tính và công bằng, thiên mục trang ta không thiếu quan lại quý tộc đến. Hôm nay ngươi ngăn nhiên chặn đường, cho dù nháo lên công đường thì thiên mộc trang ta cũng không sợ. Trịnh Vân Hạm vương tay, cao giọng nói, lấy giấy thông hành đầy Ngay sau khi nói xong, chân nhi bước ra khỏi xe với vẻ khẩn trương, tay cầm một chiếc hộp chạm trổ làm từ gỗ tử đàn có mốc hóa. Trịnh Vân Hạm nhận lấy nó, tay kia từ thắt lương lấy ra một lệnh bài, đúng là một lệnh bài ra vào của trang chủ. Đây là giấy thông hành những nơi ta cùng thúc phụ đã đi trong 10 tháng qua. Đây là lệnh bài của thôn trang, đằng sau còn có hàng chúng ta mang về, ngươi cũng muốn kiểm tra sao, bên kia càng im lặng hơn, trịnh vân hạm tiếp tục gây sức ép, thúc phụ ta làm ăn luôn là người có nguyên tắc, từ khi thành lập thiên một trang, chưa từng có chuyện đặt bao hết còn đuổi khách như vậy, ta thực sự muốn hỏi các ngươi là ai, sao lại dám ở đây hống hách như vậy, sắc mặt bên kia đã thay đổi, thái độ cũng không còn kiêu ngạo như trước, thấy đối phương do dự, trịnh vân hạm cười lạnh. Cầm lấy chìa khóa mở khóa lấy giấy tờ chứng minh, được, khách chắn đường chủ, đúng là chuyện lạ, động tác của nàng lưu loát và không có bất kỳ sự chần chờ nào. Vào lúc ổ khóa sắp được mở, một trong số họ đã lên tiếng, cô nương không nhất thiết phải như vậy, là do bọn tiểu nhân hành động lỗ mãn, không thấy thái sơn. Cô nương, mời, rào cản được gỡ bỏ, trịnh vân hạm không chậm trễ một phút, mang theo xe ngựa phi vào, những thủ vệ đứng đó nhìn đám nhân mã đi vào. Vẫn có chút lo lắng, Đức ca, nha đầu này là thật hay giả, Trương ca nói ai cũng không được vào, gia hôm nay nhất định phải mua được hàng, nếu thả người mua hàng vào, chẳng phải sẽ gờ ế chúng ta sao, người được gọi là Đức ca vẽ mặt gắt gỗng, vỗ vào đầu tên vừa hỏi, vừa vỗ vừa quát, ngươi cho rằng nếu chúng ta không cho qua thì chuyện này sẽ không nháo ra sao, Thiên Mộc Trăng làm ăn với Thành Trường An, quen biết bao nhiêu quý nhân, chỉ sợ rằng khi gia rời đi. Thiên Mộc Trang sẽ làm lớn chuyện, nếu nữ nhân này thực sự đến từ Thiên Mộc Trang, vừa rồi tra xét nàng ta, tương đương với việc càng làm cho Thiên Mộc Trang tức giận hơn, ngươi có dám tra không, lão tử không dám, được rồi đi thôi, quan trọng nhất là bọn họ chính nghĩa như vậy thật sự không thể làm ra hành vi chặn đường của thổ phỉ cường bạo, cũng may không có thủ vệ chặn đường, trịnh vân hạm đến cổng Sơn Trang liền sai người gõ cửa, đưa bái thiếp, Trân Nhi và Thiện Nhi run run cầm lấy lệnh bài và chiếc hộp, cô nương, cô đừng ra bên ngoài nói dối nữa, nô tỷ nghe mà tim muốn nhảy ra ngoài, Trịnh Vân hạm lộ ra vẻ mặt không chút sợ hãi và khẽ ừng một tiếng, uy vũ ngang ngược, thừa dịp các tỷ nữ không để ý, nàng quay đầu lại, thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt tràn đầy vui mừng khi sống sót sau tai nạn, hưu chết bản cô nương rồi, nàng kêu thị vệ đi gõ cửa, không lâu sau, gia nhân trong thôn trang ra mở cửa. Đột nhiên nhìn thấy người bên ngoài, người hầu hơi sưởng sốt, trịnh vân hạm lập tức thay đổi thân phận, chủ nhân nhà ta đã vào thôn trang, mời tiểu ca dẫn đường, vừa dứt lời, một hộ vệ đi lên đưa cho người hầu một khối bạc vụn, người hầu lập tức từ chối, không chịu nhận, thì, thì ra cũng là khách quý, các vị xin mời, trịnh vân hạm để chân nhi, thiện nhi bên ngoài cùng với một hộ vệ, các ngươi ở bên ngoài tiếp ứng, sau đó nàng cùng các hộ vệ còn lại đi vào trong. Các hộ vệ của nàng đều là cao thủ kinh công, nếu tình hình không lạc quan có thể mang nàng chạy trốn đều không thành vấn đề. Cùng lúc đó, Thiên Mộc Trang chính sảnh, Trang chủ Lý Lâm Mộc ngồi ở ghế chủ tọa nhìn vị khách bên cạnh, lông mày nhíu lại. Vào năm ra Bắc nhiều năm, Lý Lâm Mộc và các quý tộc Trường An cũng có quan hệ dây tơ để má với nhau, cho nên Thiên Mộc Trang luôn không thiếu khách đến. Thái độ làm ăn cũng rất ngạo mạn nhưng những người đến hôm nay quả thực vượt quá khả năng ứng phó của ông. Đúng lúc này, người hầu dẫn Trịnh Vân Hạm và các hộ vệ đi vào chính sảnh, Trịnh Vân Hạm phóng khoáng tiến vào đại sảnh, nhìn thẳng vào trang chủ Lý Lâm Mộc, chắp tay cúi đầu, Lý Trang chủ, Tại Hạ từng cùng trang chủ ký hiệp ước mua bán, hôm nay là ngày lấy hàng, đây là chứng từ mua hàng và số tiền còn lại, cũng đã chuẩn bị xong, làm phiền trang chủ dẫn đi xem hàng. Lý Lâm Mộc hiển nhiên biết đường lên núi đã bị phong tỏa, cho nên thấy Trịnh Vân Mộc xuất hiện ở đây. Kinh ngạc đến suýt nửa trận trừng hai mắt, người, người làm thế nào, có người đứng một bên cướp lấy lời nói của Lý Lâm Mộc, hàng hóa ở Thiên Mộc Trang hôm nay đã được Hoài Trương Vương thu mua, Thiên Mộc Trang không còn tiếp khách nữa, các người dám xông vào, đó là người đàn ông đứng cạnh ghế dành cho khách, người rất vạm vỡ và cường tráng, trên mặt còn có một vét sẹo, trông rất dọa người, Trịnh Vân Hạm cảm thấy có hai ánh mắt đổ dồn vào nàng, không phải từ khuôn mặt đầy sẹo. Mà là từ vị khách không mời mà đến ngồi ở ghế cho khách, nàng thầm trấn định tinh thần, quay đầu nhìn sang, đại sảnh bày bức bình phong theo núi non, trúc xanh, trước tấm bình phong là một nam nhân chân dài, vai rộng đang ngồi, áo bào đen cổ tròn, có nếp uống do bị đè bởi tư thế ngồi lười biến, ngọc quan quấn tóc được buộc gọn gàng, nước da không tính là trắng nõm, ngũ quan tinh xảo, anh Tuấn bất phàm, đôi tay có khớp xương rõ ràng đang cầm ước lượng một thỏi vàng. Đôi mắt đen sâu không thấy đáy lộ vẻ nghiền ngẫm, nhằn nhạt nhìn trịnh vân hạm, người này là Hoài Trương Vương. Hoài Trương Vương gia nhập quân đội năm 15 tuổi, tiếng quân bất khả chiến bại, khiến kẻ thù nghe mà sợ vỡ mực, mẫu thân trên trời có linh thiên, nàng vì phụ thân mà tranh đoạt hàng với Hoài Trương Vương đấy.